Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 476 Biến Thành Hung địa Bờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aod.xyz An 176 Biến Thành Hung địa Nhớ kỹ Ra thần Tôn Sơn khu vực liền phải coi chừng Thiên kiếm hầu lệnh truy sát vẫn còn có chút hiệu quả Mà trên thực tế Ngoại trừ thần Tôn Sơn Chờ một ít thiết lực lớn Hốn độn bên trong còn thật không có bao nhiêu người dám trêu ngũ đại thần quốc người Ngươi hay là muốn cẩn thận một chút Lần này ta đi ra cũng là có chuyện quan trọng muốn làm Lưu lại không được Cách này chân huyết lệnh coi như là ngoài ý muốn Họa phúc khó biết Ta cũng không có thể cho ngươi cái gì trợ giúp Hết thảy đều cần nhờ chính ngươi Tạo hóa cơ duyên Đều dựa vào chính nắm tới Người khác cũng giúp không được bao nhiêu Điểm ấy ngươi sẽ phải minh bạch Can giản kỹ càng đinh nhạt Hậu thổ chính là phiêu nhiên rời đi Trực tiếp liền bước lên một hư không thông đảo Chẳng biết đi nơi nào Lão đại chúng ta làm sao bây giờ Đi bây giờ sao U ma cắt đứt đinh nhạt trầm mặt hỏi Trước nhỉ ngơi một chút sao Vết thương trên người không dưỡng hảo thế nào suốt hành Đinh Nhạc nói rằng Bốn người sau đó chính là tại đây Thư không chi thành đi dạo một chút Nhưng mà Thư không chi thành thực sự quá lớn Mấy người đi hoa cả mắt cũng không có đi dạo bao nhiêu địa phương Sau cùng chỉ có thể tìm một cùng loại nhà trọ địa phương Thuê một tòa linh sơn Thư không chi thành kiến trúc mọi thứ đều là rất sầm rộ Bên trong thành càng Linh Sơn thành đàn Đỉnh núi cao san sát Trong đó ở trong thành tâm ngọn núi cao nhất đều nhanh có loại chạm tới bầu trời tinh thần cao độ Làm cho không khỏi sợ hãi than Nhưng mà Linh Sơn ngày cho thuê cần hỗn độn Linh Thạch cũng là làm cho Đinh Nhạc thẳng chắc lưới Thật sự là quá mắc Đinh Nhạc tính toán một chút sau cùng tính ra giống nhau hốn nguyên cảnh tu sĩ căn bản đều là ở không dậy nổi Không có thân hậu thân ra ở tư không chi thành khả năng cũng không có nơi sống yên ổn Nhưng mà Đinh Nhạc lại nghĩ lại vừa nghĩ có thể đi tới tư không chi thành cũng không có mấy người tu sĩ bình thường Tư không thông đảo cũng không phải người bình thường có thể sử dụng Tư không thông đảo hội tủ hốn độn ngàn vạn cường giả Có thể tới chỗ này tu sĩ không sai biệt lắm đều là đầy đất toán kiệt cường giả, thân giả, không có khả năng thiếu. Cách này tư không chi thành dĩ nhiên không có một tia hốn đồn khí tồn tại. Khắp bầu trời đều là minh mông cuồn cuộn tinh thần chi lực. Nhưng mà cách này tinh thần chi lực cũng là cùng hồng hoang có chút bất đồng. Đinh nhạc ngồi xích bằng linh sơn trên. Cách này Linh Sơn cũng bất quá mấy trăm trưởng cao to. Nhưng mặt trên nhưng cũng trồng không ít hốn đổn bên trong đặc hấu kỳ hoa dị thảo. Làm đẹp cảnh sắc. Làm cho có khả năng không khỏi thả lỏng tâm tình. Lọt vào trong tầm mắt đi qua. Toàn bộ tư không chi thành khu vực đều là tinh thần ánh sáng rũ xuống soi sáng quang mang. Cách này nội bộ cũng là không có một tí hốn đổn khí. Chỉ có bầu trời tinh thần tản ra tinh thần chi lực Loại này tinh thần chi lực có khả năng hấp thu luyện hóa pháp lực Rất thuận lợi Hơn nữa tác dụng so với hồng hoang thiên địa tiên thiên linh khí cũng không kém nhiều ít Trong đó canh là có chút khác đặc tính Đinh nhạc cẩn thận cảm giác một chút Chính là cảm thấy cái này tinh thần chi lực luyện hóa pháp lực đúng thần thông có chút tăng cường uy năng hiệu quả Cái này ư không chi thành, rất không đơn giản. Đinh Nhạc Cảm Thán nói, giá trị này hạng nhất. Cái này ư không chi thành liền sẽ trở thành hốn độn bên trong vô số tu sĩ đều đổ xô vào tu luyện thánh địa. Pháp lực, vẫn luôn là hốn đồn bên trong đông đảo tu sĩ nhất lớn căn bản. Chính là tạo hóa cường giả cũng không thể không nhìn phương diện này. Không có bao lâu u án tam hung chính là đã trở về, bọn họ là ra đi tìm hiểu tin tức. Gần đi tới nơi lục tục, điên nhạc không có khả năng không hề làm chút chuẩn bị. Vốn có có xương mi đại tiên cấp pháp lực của hắn hóa thân hộ thân đủ để làm cho hắn bình yên vô sự. Nhưng hôm nay, pháp lực hóa thân tổn thất không nhỏ, đã có chút không đủ để dùng. Đinh Nhạc cũng phải sẽ chuẩn bị một ít áp chủ bài mới được Chúng ta dò thăm lục tục nơi hôm nay có thể nói là rất hỗn loạn Mặc dù không có chân đảo bá chủ Nhưng là có chứa nhiều tảo hóa cường giả lập được thành trì thống trì khu vực Mà hôm nay, lục tục nơi càng phát muốn trở thành một mảnh hung địa Mấy năm nay cũng đã chết không ít người U Ma nói rằng, sắc mặt có chút trầm trọng. Hung điệp, Đinh Nhạc cũng là trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ sợ nộp tột nơi xuất hiện biến hóa gì làm cho Dương mi Đại Tiên cho hắn tin tức mất đi tác dụng. Nếu quả thật là nói vậy, như vậy Đinh Nhạc chuyến này liền thực sự nguy hiểm vạn phần. Hung điệp đại biểu chính là hung hiểm vạn phần. Lão Đại còn có một cái tin tức. Chủ muốn nói lại thôi, nói rằng Làm sao vậy? Đinh nhạc hỏi Ở bên ngoài xuất hiện rất nhiều người đang dám thị bên ngoài khả năng lai giả bất thiện Chủ nói rằng Những người này đều không phải thiên kiếm hầu người của chính là vì này treo giải thưởng mà đến người Đinh nhạc không khỏi cười lạnh một tiếng Nói rằng Không cần phải để ý vào bọn họ Tại đây vư không chi thành bên trong, bọn họ còn không dám xuất thủ. Thế nhưng, U Ma muốn nói viết cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nếu như những người đó theo ra thư không chi thành làm sao bây giờ đây? Những người này nhưng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. À, sau đó, Đinh Nhạc cùng U Án Tam Hung cùng nhau đều là ở bắt đầu dưỡng thương u án tam hung hoàn hảo. Nhưng đinh nhạc cũng là thương thế rất nặng, rất phiền toái. Nhưng mà đinh nhạc cũng là sớm có chuẩn bị. Trước đây ở hư không chi thành đi dạo một vòng liền mua không ít hỗn độn bên trong kỳ trân. Dùng chữa thương có hiệu quả. Tuy rằng đắt một chút, nhưng đinh nhạc hiện tại thực sự có thể nói là rất giàu có. Không có hắn. U ám tam hung trước đây tử cấp ba vị tạo hóa cường giả bổ đao thời gian. Thuận tiện cũng làm một chút phu quét đường. Đem vực sâu cấp quét sạch một chút. Vực sâu dưới khi đó bỏ mình nhiều ít tu sĩ. Hơn 1.000 mọi người không ngừng. Nhưng lại đều là hốn nguyên cảnh bên trong cường giả. Người nhiều như vậy thì là đều là người nghèo. Di lưu gì đó cũng đều là khả quan rất huống còn có mấy vị kia tạo hóa cường giả thần đao hậu quý vi nhất phương đại tướng thân gia thế nhưng dày rất Nói ngắn lại giá trị này một chút Đinh nhạc mấy người chính là nhảy trở thành phú hào Tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng so trên Cho dù là Đinh Nhạc ở Vũ Án Tam Hung nhảy ra vài thứ kia thời gian cũng là không khỏi sưởng sốt một lúc lâu Không có bao lâu Không được một ngày Đinh Nhạc liền là dùng vài món khó được hỗn độn kỳ chân Một thân kinh khủng thương cũng là lấy tương xứng hiệu quả khôi phục Hiệu quả mạnh Làm cho Đinh Nhạc thẳng thán quả nhiên tiện điều không phải bạch hoa Nhận biết một chút tình huống của mình Đinh nhạc khó miệng cũng là không khỏi xuất hiện mỉm cười đạo Hạnh lại tăng trưởng chút sắp bước vào nửa bước táo hóa trình độ loại tốc độ này đã là hỏa Tiến tốc độ lão đại đã đến giờ Uma nhắc nhở đi thôi chúng ta cũng đi xem kênh này hư không chi thành cót phải thật vậy hay không là như chính bọn nó nói hội tủ hốn độn vạn thiên kỳ chân d bảo Mong muốn không để cho ta tay không mà về Đinh Nhạc đứng dậy, khinh cười nói Ở Tư Không Chi Thành Trung ương địa vực Nhất tòa núi cao trong mây Íp gặp đỉnh Lấy cái này phiến cao sơn ở trung tâm Khu vực này chính là Tư Không Chi Thành phồn hoa nhất khu vực Mà Đinh Nhạc mấy người tỏa ở Tư Không Chi Thành đặc biệt thông hành công cổ Một trận xa hoa hình mã xa Nhưng mà người kéo xe cũng là hỗn độn bên trong hiếm thấy gì thú Tốc độ rất nhanh Yên tính thừa thích Không có bao lâu đinh nhạc mấy người chính là đến nơi này trung ương địa vực Đinh nhạc mục đích là một chỗ cao to kiến trúc hùng vĩ Mà giờ khắc này Người nơi này nhiều người Rất nhiều người đều tập hợp mà đến Tiến vào trong đó